Long Đồ án. Quyển 12. Phiên ngoại 6. Bốn nước cùng thi đấu thể thao. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Tông miền sắp đến bao đại nhân dẫn toàn thể người khai phong phụ trở về khai phong chuẩn bị đón năm mới. Mặc dù gần đây ở khai phong có chút lạnh, nhưng nhìn chung thời tiết đều rất đẹp. Dân chúng trong thành đều náo nức chuẩn bị đón năm mới. Trên đường phố đông vui nhộn nhịp, không khí rất tốt. Trong hoàng cung, sáng sớm hôm nay, lúc bàn phi mới thức dậy, Đã không thấy Triệu Trinh còn ở bên giường nữa rồi Bạn Phi rời giường Nhìn Hương Hương vẫn còn ngủ rất say sưa trong giường nhỏ một chút Sau đó lại nghe thấy bên ngoài có mấy tiếng Ba ba ba truyền đến Bạn Phi có chút khó hiểu Liền đi đến bên cửa sổ Đẩy cửa sổ ra nhìn về phía sân viện, Nhìn qua lại thấy vui vẻ rồi Bay ra là Triệu Trinh đang mặc thường phục mà đá cầu trong sân đây. Mấy ngày hôm nay, bởi vì mọi người đều đang chuẩn bị đón năm mới, trong triều cũng vô sự, cho nên Triệu Trinh khá nhàn, nhưng mà Lai có thể nhìn thấy được hoàng thượng đá cầu, quả thật đây chính là kỳ cảnh à. Bàn Phi chống tay nâng cầm bên cửa sổ mà nhìn. Trần Công Công lại giúp Triệu Trinh đếm một chút, hắn cũng đã đá được hơn một trăm cái rồi. Cuối cùng, cầu cũng rớt xuống. Đúng lúc này, Nam cũng kỹ đi từ bên ngoài vào, nhặt cầu giúp Triệu Trinh, hình như hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Bàn Phi bưng tách trà nha hoàn vừa mang đến, đi tới dần cho Triệu Trinh. Bảo hắn nghỉ ngơi chút, lại hỏi Hoàng thượng tại sao lại đá cầu vậy? Triệu Trinh nhấp một ngụm trà nói Mấy ngày nữa đến ngày quan trọng rồi, phải làm nóng người chút mới được Mọi người nhìn nhau một cái, cũng hiểu được Triệu Trinh nói ngày trọng đoại là ngày gì Cứ bốn năm một lần Bốn nước sẽ cùng thi đấu thể thao Nói đến đại hội thể thao của bốn nước này Cái nói là được thành lập từ thời tiên hoàng Bên tham gia chủ yếu có Đại Tống, Liêu Quốc, Tây Hạ cùng Hồi Cốt Quốc Cứ bốn năm sẽ tiến hành một lần Các nước đều lựa chọn tinh anh của mình đến tham gia tỷ thí Các hạng mục tỷ thí cũng rất phong phú Nhưng mà, từ trước đến nay Đại Tống đều là trọng văn khinh võ Cho nên, cứ mỗi lần bốn nước cùng thi văn chương, Đại Tống đều đứng hạng nhất Thế nhưng mỗi khi bốn nước thi đấu thể thao, lại chỉ có thể làm nền mà thôi Đại hội được tổ chức hai lần Một lần ở Tây Hạ, một lần ở liêu Quốc Đại Tống đều thảm bại Đặc biệt có một lần, nước liêu vì muốn dẫn đám người triệu phổ đi, không cho bọn họ tham gia đại hội để nâng cao sĩ khí của Đại Tống, mà tạo ra giải tượng ở vùng Tây Bắc có mẹ tặc hành hành. Như vậy, triệu phổ sẽ chẳng có tâm tư gì để mà đi thì đấu thể thao hết. Vội vàng dẫn người đến Tây Bắc bình mẽ tặc. Chị tiếc là triệu phổ đi chuyến nay lại tay không trở về. Đừng nói gì đến mẻ tặc, ngay cả mau tặc cũng chẳng thấy đâu Mẹ Đại Tống tham gia Đại hội Thể thao lại vô cùng thảm bại Vì thế, Triệu Trinh đã phải nén giận một hơi liền cả 4 năm rồi Cuối cùng, đã đến lúc bảo thụ Triệu Trinh đã sớm dặn dò bao chuẩn bất luận thế nào Đến lúc Đại hội Thể thao nhất định phải dẫn mọi người trở về. Ngày hôm qua, Triệu Trinh liền giao toàn bộ việc chuẩn bị Đại hội Thể thao lần này cho bao chuẩn và Thái sư phụ trách. Thái sư phụ trách địa điểm và các hạng mục tranh tài mà bao đại nhân thì lại phụ trách lựa chọn người tham gia. Hơn nữa... Trước mặt bao chuẩn và bàn thái sư, Triệu Trinh đã hung hăng vỗ bàn thật lớn một cái. Lần này nhất định phải thắng, thắng thắng thắng thắng cho ta, ta. Bao đại nhân cùng bàn thái sư lặng lẽ mà nhìn nhau một cái. Hoàng thượng đúng là đã nhịn cả bốn năm oán khí rồi à. Sau khi hai người trở về, mỗi người đều đi chuẩn bị việc của mình. Thái sư đi chuẩn bị địa điểm thi đấu, bao đại nhân chuẩn bị đi động viên người của khai phong phủ đi tham gia đại hội thể thao. Có điều, đại nhân còn đang phải quan sát tình hình nữa. Lúc này, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương còn đang ấp ủ dự định xem Tết này đi nơi nào chơi đây. Lâm dạ hỏi dự định đi tắm ôn tuyền làm đẹp, vận tiện đi mua chút y phục mới. Trâu Lương thì, hắn có hơn một vạn con cung khuyển, trong số đó có đến hơn ngàn con chuẩn bị sinh. Trâu Lương còn bận rộn chuẩn bị lo ăn lo nghỉ cho đám chó mẹ đó, để chúng có thể an thai chờ ngày sinh nở. Triệu Phổ cũng rất bận rộn, hắn một mặt muốn dạy tiêu lương luyện công, Một mắt muốn chơi cùng tiểu tứ tử Dĩ nhiên, những chuyện này cũng chỉ là thuận tiện làm Chuyện quan trọng nhất chính là hắn muốn nhanh chóng bồi công tôn đi ra ngoài chữa bệnh Lại nhắc tới, lần trước công tôn dẫn theo tiểu tứ tử ra ngoài trận bệnh cho người ta Gặp phải hai tên côn đồ dây vua qua lại Tuy rằng hai tên đó đã bị ảnh vệ dày dỗ cho một trận rồi, nhưng triệu phổ liền lấy ngay cả lý do bảo vệ nhi tử, để mà luôn luôn kì kì bên cạnh họ. Cồng tôn cũng không đuổi hắn đi, dẫn theo hắn đi xem bệnh cho người ta cũng rất thảnh thơi. Sau lưng có cả một đám ảnh vệ không nói, còn có cả mười mấy ám vệ rất giỏi cùng mấy trăm tinh binh. Vì vậy, mỗi lần đi chữa bệnh đều không cần lo lắng vấn đề nhân thủ. Mỗi lần đi có thể cầm giúp rất nhiều đô, lại có thể mang giúp dược liệu hoặc sửa máy nhẹ giúp người ta chẳng hạn. Bao đại nhân cứ thế mẹ trước trước sâu sâu, trong trong ngoài ngoài, đều nhìn một lượt, luôn cảm thấy có muốn bảo cũng bảo không xong đâu. Thí dụ như, nếu như muốn Bạch Ngọc Đường tham gia thi chạy chẳng hạn, cái này chắc chắn là không thể hoàn thành nhiệm vụ được, cho nên cần dùng trí mới được. Ngày đêm hồn đó, bao đại nhân đã nhận được một phần danh sách những tuyển thủ đối phương cử xuất hiện từ Liêu quốc Tây Hạ cùng Hồi Cốt. Sau khi nghiên cứu cẩn thận một lượt, Hắn liền cho ra một kế hoạch vô cùng cằn kẽ. Bao phụ nhân ngồi bên mép xương mà nhìn tướng công nhà mình, Lại thấy được dưới ngọn đèn khuya, Trên gương mặt đen thui lui của bao đại nhân, Lại xuất hiện một nụ cười rất ám muội. Bao phụ nhân đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nọ lâm dạ họ có cho nàng một loại trần châu tuyết xương, Nàng vừa bôi hai ngày đã cảm thấy tác dụng làm trắng mịn của nó rất hiệu quả Không biết có nên cho tướng công mình dùng một chút hay không đây chị chớp mắt một cái, đã qua ba ngày Những địa điểm so tài để chuẩn bị xong Không khí đại hội thể thao của bốn nước cũng càng ngày càng đậm Khắp đầu đường cuối phố Dân chúng bắt đầu hăng hái bừng bừng mà bàn luận khắp nơi Sáng sớm, Triển Chiêu đã ra ngoài mua bánh nướng ăn Vừa ăn bánh nướng vừa đi tuần quanh phố phường đột nhiên lại nghe thấy một thực khách đang ăn điểm tâm nói chuyện Nghe nói chưa? Lần này liều vừa tới đây Nói là nếu như nước Liêu thắng thì yêu cầu Hoàng thượng đem Bạch Ngọc Đường đến bàn thượng đó chuyện kêu vừa ngay đến bà chủ, Bạch Ngọc Đường liền lập tức dừng bước, hiếp mắt mà cẩn thận lắng nghe. Sao lại có thể mang Bạch Ngọc Đường đi ban thưởng a? Một thật khác khác không hiểu. Ngài nói nước liễu sợ cậu vương gia rồi, rõ bị muốn hòa hảo với đại tống, cho nên muốn tìm một người tống làm im rễ mình, mẹ muội muội của hắn. Cũng chính là quận chúa của Liêu Quốc Hình như rất thích bạch ngọc đường ấy Ai nha vị quận chúa kia thật quá tình mắt nha Cặp mắt truyện chiêu liền hiếp lại Còn chuột đào hoa Sau đó tức giận bỏ đi Tâm nghĩ Đại hội thể thao bốn nước sao Mẹ cùng lúc này Bạch Ngọc đương trở về phụ xử lý chút sổ sách. Sáng sớm có đi ngang qua Thái Bạch Cư vào ngồi uống trà một chút, chuẩn bị ngồi chờ triển chiêu đi tuần ngang qua. Đang uống trà, hắn lại nghe được mấy khách nhân nhỏ dòng nghị luận. Nghe nói chưa, lần này đại tướng quân của Tây Hạ muốn tham gia đại hội thể thao của bốn nước. Nghe nói hắn đã hùng hồn tuyên bố. Tây Hạ nhất định sẽ thắng Phạch lỗi như vậy à Hắn còn nói à Lần này nếu hắn thắng Muốn hoàng thượng giao ngựa miêu cho hắn Ngô, ngựa miêu không phải là truyện đại nhân sao Ai biết được Có lẽ người Tây Hạ cũng chẳng biết ngựa miêu là cái gì Nên nghĩ là mèo thật đi Ai nha, Vậy ta nhất định không thể thua nha Đúng vậy à Chén trè trong tay Bạch Ngọc đường đột nhiên rắc một tiếng mà nứt một gánh Đại hội thể thao bốn nước sau Sáng sớm hôm nay, Lam Gia Hòa đến phường vải lấy vải Mấy ngày hôm trước, hắn có đặt mua mấy tấm vải màu đỏ Hẹn hôm nay đến lấy hàng. Lúc đang chờ tiểu nhị gói vải cho hắn, lại nghe thấy mấy đại thẩm đang chọn vải nói chuyện tiếng. Nghe nói chưa, lần này bốn nước sẽ cùng tham gia thi đấu thể thao. Trong đó có một người được xưng là đệ nhất Mỹ Nam hồi cốt đó. Thật sao? Có đẹp lắm không à? Chúng ta phải nhanh chóng tới xem mới được có đẹp hay không thì cũng chưa rõ, Có điều hắn rất ngông cuồng é. Ngông cuồng thế nào? Hắn nói đại tống căn bản không có mỹ nam, còn nói các cô nương của đại tống thật đáng thương. Ai nha, ngông cuồng đến vậy é. Vậy nhất định phải đến xem một cái, xem hắn đẹp đến độ nào mới được. Lúc Tiểu nhầy đi ra đưa vải cho Lâm dạ hỏa Liên thấy Lâm dạ hỏa mặt đen xì mà nghiến răng nghiến lợi Đại hội thể thao bốn nước sâu Trâu Lương vừa từ doanh trại đi ra ngoài Cuối cùng cũng đã an bài ổn thỏa Chỉ còn chờ sinh nữa thôi Hắn còn đang rửa tay Lại nghe thấy mấy binh lính trong quân doanh nghị luận Nghe nói chưa Lần này bốn nước tham gia đại hội thể thao Có một người là thành mài trúc mẹ với lâm dạ hỏa đó Hình như là người của Tây Hạ Nga Chẳng trách sao hôm đó làm cung chủ lại hỏi thăm xem chỗ nào có lẩu ngon Nhất định là chuẩn bị để sau khi thắng lợi thì đi ăn mừng đi Mỹ mắt trầu lương co giật, ngay cả con chó mực tò tướng ở phía sau cũng phải lui lại mấy bước, sạc khí à. Trầu lương niệm cái khăn đang lau tay rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa nghĩ. Đại hội thể thao bốn nước sao? Trong một y quán ở phố phía tây, Công Tôn còn đang xem bệnh cho bệnh nhân, tiểu thứ tử thì cầm hòm dược phân phát dược cho mọi người bên cạnh. Lúc này lại có một ông lão hỏi Công Tôn. Tiền sinh à, có phải là y thuật tây vật rất thần kỳ không à? Công Tôn suy nghĩ một chút. Ừ, ở một phương diện nào đó cũng coi là như vậy đi. Thế nhưng tổng thể mà nói thì y thuật trung nguyên vẫn toàn diện hơn một chút. Vậy à, ông lão kia gật đầu một cái. Công tôn tò mò. Sao lại đột nhiên hỏi về y thuật tây vật vậy? Công tôn tiên sinh à, sắp tới có mấy đại phu từ tây vật tới. Đúng nha. Nó là đến làm công tác chuẩn bị, ngộ nhở trong lúc bốn nước thì đấu thể thao. Các tuyển thủ của Tây vật bị thương, bọn họ có thể chữa trị kịp thời. Công tôn cảm thấy buồn cười. Đầu phải Trung Nguyên không có đại phú, làm gì phải mang mấy lan trung từ xe như vậy đến chứ? Không phải à, công tôn tiên sinh. Mấy tên lang trung Tây vật kia nói, lang trung của Trung Nguyên đều là mấy tên thầy thuốc lang thang mà thôi. Đúng vậy nha, bọn chúng còn nói y thuật Trung Nguyên chẳng qua là lừa gạt người ta. Y thuật Tây vật còn giỏi hơn Trung Nguyên rất nhiều. Bọn họ còn nói, lang trung đại tống chỉ biết cho người ta uống hương tro mè thôi. Phỏng mè thí Tông tồn bốc hóa Rắc một tiếng bẹ gãy cây bút lông Đang viết đơn thuốc trong tay Mà ở bên quầy phát thuốc bên kia Tiểu thứ tự cũng rắc một tiếng Bẹ gãy một cây đường quy dược liễu Triều phổ chạy tới khuyên hai người Ai nha Mấy tên Tây vật kia không có kiến thức mà thôi Hai phụ tử chấp bọn chúng làm gì Cậu vườn già, Ông lão kia hình như lại nhớ ra cái gì đó Nói với triệu phổ Mấy tuyển thủ tham gia đại hội thể thao Bốn nước kia đều nói ngài sợ bọn họ Lần trước lâm trận rồi còn bỏ chạy nữa Phỏng mè thí triệu phổ rắc một tiếng Một trưởng tung xuống đánh rớt một góc quay Lão tự bị bọn chúng điệu hổ ly sân Âu dương vỗn đến phe hoài góp vui Ngồi một bên mẹ lắc đầu nhìn ba người đang cầm phẫn bên kia Nói Và nói Các ngươi làm gì phải tức giận bọn họ Lúc này lão đầu kia lại tới một câu Âu Dương Tướng Quân Có một đại tướng của nước Liêu nói Ngài chỉ biết đùa giỡn miệng lưỡi lồ manh Nói người Trung Nguyên mẹ tóc đỏ đều bị liệt dương Tiểu lương tự vừa uống một ngụm trà bên cạnh Cũng đều phùng hết ra ngoài Công tôn theo bản năng mẹ quay đầu lại Vậy bậy tay với Âu Dương Đến đây, ta bắt mặt cho ngươi cái đó có thể trị khỏi được. Tại phi gia, Âu Dương Thiếu chân giận đến độ nhảy dựng cả lên, ngay cả Tam tự Kinh cũng được vận dụng để chửi. Tà, Tạ... người đại hội thể theo bốn nước gì đó e. Đến lúc ăn cơm tối, bao đại nhân làm như chẳng có gì xảy ra mà cầm theo một tờ danh sách đi vào trong viện. Thấy mọi người đều có mặt đông đủ, liền hỏi Đúng rồi, có muốn tham gia đại hội thể thao bốn nước không? Đại nhân còn chưa có dứt lời Tất cả mọi người đã cùng giơ tay lên về đi Ngay cả thiên tôn cùng ân hậu đang uống trà cũng cảm thấy khó hiểu mà nhìn mấy người Các người thích thể thao từ khi nào vậy? Hai người cũng phải đi triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều trừng hai người bọn họ Bạch Ngọc Đương còn thuận tiện trừng cả lục thiên hàng luôn Cả người nữa Lam già họa chỉ vô xe đang ăn bánh chay bên cạnh Vô xe đại sư miệng ngậm bánh bao ngẩng đầu nhìn đồ để nhà mình Cuối cùng, mấy vị lão nhân đều phát giác ra mấy đồ đệ nhà mình đều đằng đằng sát khí, cũng nhìn không được mà nhìn Bao đại nhân. Ỉ lạ, tình hình thế nào? Bao đại nhân vừa cười đặc biệt hiền lành vừa phát tờ đăng ký cho mọi người, lại vừa nói: "Thanh niên mà vận động nhiều chút cũng tốt." Ngày đêm đó, Triệu Trinh ở trong cung liếc mắt nhìn tờ danh sách thí sinh thàm dự thi đấu sùng sướng mà ngẩn mặt lên trời thiết dài <cười> Vào ngày nguyên đáng năm nào đó ba tiếng pháo vang lên Trong thành khai phong náo nhiệt vô cùng Dân chúng toàn thành cũng đổ xô ra ngoài Kể cả Triệu Trinh cùng mấy vị Liêu Vương, Tây Hạ lang Chủ cùng Hội Cốt Vương Đều cùng nhau thưởng thức mấy tiết mục biểu diễn Do Thái sự sắp xếp. Cuối cùng, Triệu Trinh Đi lên thành lâu tuyên bố Đại hội thể thao của bốn nước Chỉnh thức bắt đầu. Nói xong rồi, hắn còn kéo một đầu dây thần bên cạnh Xoạt một tiếng vang lên, Xà xà, trên tòa tháp hạo thiên cao nhất của thành thái phong kia, một ngọn đuốc lớn được bừng bừng đốt lên. Triều Trinh Sơ Căm hỏi Thái Sư kia là cái gì? Thái Sư cười tư rối À, ngay sau khi đại hội thể thao kết thúc sẽ tắt, cái này tượng trưng cho việc đại tổng tài tất thắng. Điều trên thật hài lòng mẹ gật đầu. Tốt lắm, Thái sư quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Dân chúng thành Khai Phong thì lại đang mãi bàn luận xem tại sao ngọn đuốc kia lại có thể tự mình đốt lên vậy chứ. Bà lúc này ở một nóc nhà kín đáo phía sau ngọn đuốc lớn kia, nam cung cậy phụ trách chăm mồi lửa rất bốc tát dị mà lắc đầu. Rốt cuộc thì mọi người rảnh rỗi đến mức nào đây? Tranh tài được tiến hành tổng cộng trong ba ngày Ngày đầu tiên thi đấu Nói tóm lại chính là so về khí lực Bộ môn thi đấu đầu tiên kiểu co Cả liều quốc Tây hạ cùng hồi hộp đều cử những đại lực sĩ ra thi đấu Thân thể vô cùng cường tráng Mẹ nhìn ở đại tống bên này Người đi ra lại là trâu lương Bên cạnh, lâm dạ hỏa còn treo chọc hắn Cầm, ngươi được không đó Cả người ngươi cũng chẳng to bằng bắp đùi người ta đâu Trâu lương không nói gì mà nhìn lâm dạ hỏa Lại vừa quan sát bốn phía Ai là thành mai trúc mẹ của hắn Ngươi chủ trì so tài lần này chính là bác vương gia. Trần so tài thứ nhất, đại lực sĩ của liêu quốc đấu với trâu lương. Đại lực sĩ kia nhìn trâu lương một chút, biểu môi, có nhìn cũng chẳng thấy. Khóe miệng trâu lương co giật, đưa tay chỉ cả hai tên đại lực sĩ phía sau lưng tên kia, nói... Mỗi người đấu một lần quá phiền phức Lên kẻ đi Mấy đại lực sĩ kia dặn đến lệch cả mũi Tiểu quỷ, trước tiền cứ thắng ta rồi hãy nói Đại lực sĩ liều quốc cầm một đầu dây thiệu khích trầu lương Trầu lương tiến lên, nắm lấy một đầu dây Bác vương gia liền đặt điểm nút đỏ trên sợi dây vào vị trí chính giữa Nhân chúng vây xem đều mỉnh thở quan sát Nghe bác vương già nói hai chữ BẮT ĐẦU Đại luật sĩ kia liền ra sức kéo về phía sau Cỏ điệu, hẳn kéo mãi mà trâu lương vẫn đứng yên không hề nhúc nhích Thậm chí, một phản ứng nhỏ cũng không có Đại luật sĩ kia ngỡ ra một cái Trầu lương đột nhiên nhẹ nhàng kéo sợi dây về phía sau một cái, liền nghe thấy tiếng a vang lên Đại lực sĩ kia biển mất sau một tòa lầu rất to Bạc vườn ra sừng số hồi lâu, sơ lá cờ lên chỉ về phía trầu lương Đại tổng thắng Dần chúng hoang hô Trai lực sĩ của Tây Hạ cùng Hội Cốt đều nhìn nhau một cái Lại nghe thầy tiễn trầu lương nói Đã sớm nói các ngươi cùng lên rồi mà Vì vậy cả hai người đều cùng nhau kéo sợi dây Bác Phương Gia lại hồ một tiếng Bắt đầu Hai người kia đều cảm thấy được một luồng lực cực lớn kéo đi đại luật sĩ tây hệ đứng ở phía sau kia vội vàng một tay ôn chặt cột nhà của một tòa nhà phía sau. vì vậy mọi người đều nghe được một tiếng rầm. Bác vườn già vội vàng kêu ai nha mau cứu người a. một đám bình lĩnh bè trần bốn cặn chạy đến cứu hai đại luật sĩ bị trồn dưới đóng phòng ốc hỗn đốn. Hàng một thi đấu đầu tiên, kiểu co, đại tổng thắng Trên thành lâu, ba vị hoàng đế của ba nhà kia đều đỡ tráng Triệu Trinh thì đang bưng cái chiếc trà, xì xè xì sập mà uống trà Bộ môn thi đấu thứ hai, nệm bào cát Mọi người đều cảm thấy thì đấu cái này chẳng còn quá gì đến kỹ thuật hết Vì vậy đều nhìn nhau Ý là Ai đi? Lúc này lại nghe thấy tiếng vị quan trọng tài hô lên thị sinh Tây Hạ, Đại tướng quân Bạch Ngọc đường thiêu mi một cái Đại tướng quân Tây Hạ sao? Vì vậy khi hỏi đến đại tổng ai tham dự bạch ngọc đường liền giơ tay ta chồng nhảy mắt mọi người liền nghe thấy bốn phía thiết chói tai khán đài ở phía tây bắc vừa nhìn cũng đã thấy loạn đến nơi rồi nữ bên khán đài đó đều là nữ quyến cái đại cô nương lẫn tiểu tức phụ đều giơ to bản hiểu ngủ ra miệng cũng hô to Ngủ ra, e hảo xuất à. Triển chiêu cũng bắt chút theo, ở bên cạnh mà treo chọc Bạch Ngọc Đường. Ngủ ra, à. Bạch Ngọc Đường cầm ngử. Gà đến sần thị đấu. Vị tướng quân Tây Hạ kia vừa thấy Bạch Ngọc Đường liền lên tiếng chào hỏi. Các hạ chính là bạch ngũ gia á, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không biết ai là ngự miêu. Trong mắt bạch ngọc đường đã màn sát khí, phưởng tay chỉ một con mèo đen nhỏ cũng đang ngồi xem náo nhiệt bên ven đường, nói Nó Khóe miệng vị đại tướng quân Tây Hạ kia co giật kịch liệt, Không phải người ta nói ngự miêu chính là người sao Tên là triển chiếu Mà ở phía đại tống kia Triển Chiêu khoanh tay làm bầm còn chuột chết tiệt kia Dám nói ra đây là mèo Lần này, người làm trọng tài là bàn dục Bàn dục đi phân phát bào cát cho từng người Bạch Ngọc Đương nhận lấy bào cát thử ước lượng trong tay một chút, Thiều Mỹ hỏi Bàn Dục. Xem ai ném xa hơn sao? Bàn Dục gật đầu. Đúng vậy. Bạt ngộp đường hết nói nổi, quả nhiên chẳng có kỹ thuật gì hết. Bèo duyên cầm một cái thước thật dài đứng đợi ở phía xa xa. Bàn Dục báo số Đại tướng quân Tây Hạ, bảy mười thước Liều quốc, sáu mười tám thước Trên thành lầu, bốn vị hoàng đế đều đứng sát thành lầu mà ngắm xuống Nhìn khoảng cách ném được bên dưới Lúc này, đến lượt Bạch Ngọc Đường ra sân Bạch Ngọc Đường cầm bào cát, làm một động tác ném đầu cực kỳ đẹp trong những tiếng thiết dài sốt sốt sốt sốt bốn vị hoàng đế đều ngẩn mặt nhìn nhìn bao cát bay qua đỉnh đầu mình vẫn cứ bay bay bay bay bay, bay qua khỏi cửa thành bay trên quan đảo rồi biến mất ở mảnh đất bằng phẳng xa xôi mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt bàn dục tuyên bố bộ môn thi đấu thứ hai đại tổng thắng, wow, lại thêm một trận hoàng hồ nữa. Bộ môn thì đấu thứ ba, cử tạ. Mươi mấy binh lính mang lên mấy khối đẻ tạng lớn, hình như có phân từng loại, một trăm cân, hai trăm cân, hai ba trăm cân gì đó. Cá bén nước tây hệ. Liêu quốc cùng hồi cốt đưa cử đại lực sĩ đi, tên nào tên nấy cánh tay cũng mập ú. Mẹ bên này, mọi người ai cũng dung vẻ mặt chán ghét mà nhìn mấy khối đá tảng kia. Cái này càng chẳng cần đến kỹ thuật gì. Lúc này, Lai nghe thấy trọng tài tiếp tục ghi danh thí sinh. Liêu quốc dự thi Một tên béo đi đến Mà phía sau hắn lại có một người Giống như là người huấn luyện đang kêu lớn Dùng toàn lực e Đại vương đang chờ uống rượu mừng đó Cặp mắt triển chiêu hiếp kể lại Rượu mừng sao Đại tống dự thi Triển chiêu đi ra ngoài Ngày lập tức Hiện trường lại vàng lên tiếng thét chói tai. Ở bên kháng đài Tây Bắc, mấy mấy tiểu cô nương mặc váy lam, giờ cao những tấm bảng, miêu trảo màu lam mà cùng nhau thét vang. Miêu miêu miêu miêu, thiếp yêu chàng, bọn thiếp vĩnh viễn ủng hộ chàng. Phốc. Ân hậu vừa uống một ngụm trà cũng phun cả ra ngoài. Tiền chiều đỡ tráng Trời ạ Bàn dục tiếp tục làm trọng tài Đại lực sĩ liều quốc 350 cân Đại lực sĩ tây hạ 360 cân Chịu đựng ạ Đại lực sĩ hồi cốt 340 cân Cực hạn rồi ạ Ấ, không còn quá miễn cưỡng ạ Cuối cùng, triển chiêu nhìn nhìn mấy tảng đá trên mặt đất, hỏi bàn dục. Cộng tất cả vào là bao nhiêu con? Bàn dục nhảy mặt mấy cái, khoảng độ một ngàn con đi. Còn chưa có dứt lời, đã thấy triển chiêu đi qua nhặt từng tảng đá một lên. Đồng tác chẳng khác nào nhặt táo. Sau đó đưa tất cả lên cao rồi xoay xoay chơi vui Lái con vừa xoay vừa kèm khái Thật đúng là chẳng có kỹ thuật nào hết Bàn dục giờ cờ lên Mồn thứ ba, đại tống thắng Trên thành lâu ba vị hoàng thượng rất không cam lòng mà chúc mừng triệu trinh một mạch để thắng cả ba bàn Triệu trên chỉ cười tươi rói mà uống trà, xua tay. Ai nha, may mắn, may mắn thôi, tham dự cho vui là chính à. <cười> môn so tài đại lực sĩ thứ tư, Thì Đẩy Tên như nghĩa, môn này căn bản là một người đứng, những người khác đẩy, để xem ai không bị đổ. Lâm gia hóa liền đẩy vô xe ra ngoài một cái Bàn dục hồ to một tiếng Tranh tài bắt đầu Lúc này mọi người chỉ thấy vô xe đại sứ Giống hệt một con cá nóc chứa đầy khí trong bụng phồng lên thành một trái cầu Mấy đại lực sĩ kia thì nhau Đẩy đẩy đẩy đẩy kẹ bốn phía Đại hóa thượng vẫn giống hệt một con lật đật không bao giờ ngã. Bàn dục nhìn ba đại lực sĩ vì quá mệt mà ngồi phịch xuống bên cạnh, Tiền Bố, Môn thi đấu thứ tư, đại tổng thắng. Rất nhanh đã đến môn thi đấu cuối cùng của ngày rồi, đấu vật. Mấy tên đại tướng quân của Tây Hạ Liều quốc vừa mới nghênh ngang đứng trên lôi đài để hoàn hoàn hồ lớn, còn mỹ nó tên nào đến khiêu chiến? Còn chưa có dứt lời, đã thấy triệu phổ đen mặt nhảy lên, Lão tử tà tới. Vừa mới dứt lời, mọi người chỉ kịp nghe thấy vụt vụt vụt mấy tiếng trên lôi đài đã trống rỗng, chỉ còn lại có một mình triệu phổ. Triệu phổ khó hiểu, trần mắt nhìn Người đâu rồi? Một lúc lâu sau, sau một hồi hỏi thăm Bàn dục bật đắc dĩ mè đi tới Môn tranh tài cuối cùng Thủy sinh của liều quốc, tây hạ cùng hội cốt đầu bụng tập thể Đều bỏ cuộc, vì vậy, đại tống thắng Trên khán đài dân trúng hồ vang Một đám đại lão gia giờ cao quân kỳ của triệu gia quân mà hồ lớn Nguyên soái quẻ uy vũ à Triều phổ lại cảm thấy khó chịu Lão tự còn chưa có so tài mà Con mẹ nó thật mất cả hứng Ngày thi đấu đầu tiên coi như đã hoàn thành Cai tống toàn thắng tiễn bà nước kia trắng tay hoàn toàn Ngày đêm hồn đó, triệu trên hạnh phúc đến đồ ôm hương hương ngủ cũng cọ tới cọ lui. Đảo mắt cái đảo qua ngày tranh tài thứ hai, tổng kết lại một cái chính là đọ về tốc độ. Môn đầu tiên, chạy. Trên nền đất có vẽ mấy đường chạy màu trắng. Ở đích có một sợi dây thân thật dài bắc ngang bang user cao một quả tên lệnh nói Khi tên lệnh phóng lên trời cao thì bắt đầu cháy, người nào chạy đến chỗ sợi dây kia trước thì coi như thắng. Quan trọng tài bắt đầu ghi danh, lúc gọi đến thí sinh của hồi cốt, mọi người liền nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp tuấn mỹ bạch y đi lên. Mê tư trong khán đài của hội cốt sứ giả lại vang lên những tiếng thét chói tai của nữ nhân. Rất nhiều người cũng đang nghị luận. Ai nha? Đây chính là đệ nhất mỹ nam của hội cốt sao? Rất dễ nhìn à? Thí sinh dự thi của đại tống. Quan trọng tài lại nhìn về phía bạn doanh đại tống. Mọi người liền thấy lâm dạ hỏa đi ra Trên khán đài Lại một loạt tiếng kêu vang dội thiết lên Hơn nữa lại có cả nam lẫn nữ Nha, hỏa hỏa ra rồi á Khóe miệng trâu luôn co giật Tại sao lại là một đám đại lão già gọi hỏa hỏa chứ Màn loạt tiếng kêu vang dội này lại thay nhau vang lên. Tiểu lương tự sờ cằm. "A, Lâm khung kia cũng có mấy người yêu thích a." Tiểu Tứ Tử gật đầu. "Đương nhiên, Tiểu Lâm tử có rất nhiều người thích đó." Cặp mắt của Trâu Lương cũng hiếp cả lại. Ở bên cạnh, Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai hắn. Tỏ vị rất an ủi, và hiểu tâm trạng của ngươi, quả đẹp sẽ có rất nhiều đào hoa kiểu theo đó. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đối diện bên kia còn có cả đám cô nương giờ cao bản hiệu miu trào lúc ẩn lúc hiện kìa. Hơn nữa, hôm nay còn có rất nhiều người đều bao tay móng mèo. Mà mấy cái móng mèo bằng nhung đen nhánh đó nhìn kỹ lại rất đáng yêu đi Bàn dục dơ tay lên, hồ một tiếng Chuẩn bị Sau đó, ném tên lệnh lên trời bầm một tiếng vàng lên đem tuyên thủ liền phóc một cái cùng sông ra ngoài Mọi người cũng cảm giác được Chị chợp mắt một cái Nhìn lại đã thấy lâm dạ hỏa đang ở cuối đường chạy kéo lại sợi dây thừng rồi Má mấy tuyển thủ của nước khác lại cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy Còn vừa chạy vừa cảm thấy khó hiểu Sao chạy lâu vậy rồi mà không thấy sợi dây đích ở đầu á Còn đang băn khoăn Vừa ngẩng đầu lên nhìn Bập bập mấy tiếng vàng lên Mấy tuyển thủ kia kìm lại không kịp Người nào người nấy lao thẳng vào tường thành, Làm dạ họa xấu xa cười Chập tay sau lưng mà đúng đà đúng đỉnh đi về Ban ngốc đương hỏi triển chiêu, Hắn vui vì hắn thắng hay vui vì Mỹ Nam hội cốt kia bị đụng tượng Chuyện chiêu sơ căm Cái này Mọi người còn đang nhìn nhau Lại nghe được trâu lương lầm bầm một câu Tình cách thật đáng yêu Mọi người yên lặng cúi đầu Thẩm mỹ của ách lan quẻ nhiên đặc biệt Môn tranh tài thứ hai Bơi lội Mọi người nhìn nhau một cái Nội đến bơi lội Cuối cùng tất cả cùng nhìn ân hậu Trong trĩ nhớ của mọi người, hình như hắn biết bơi dưỡi nước đi. Ân hậu cũng cảm thấy không sao hết, bơi thì bơi thôi. Lúc này, ở đối diện, các tuyển thủ của liêu quốc Tây Hạ cùng hội cốt cũng đã đi ra, mà bọn họ vừa mới ra ngoài đã khiến mọi người giật cả mình. Tất cả đều trần trung trúc, chỉ mặt mỗi cái khố Ai nha, thật bất lịch sử nha Tại sao không mặc y phục chứ Ai nha, thật xấu hổ nha Trên khán đài, cả một đám người đều che mặt Lúc này, bàn dục đưa tay lên Người thi đấu của đại tổng chính là Ân hầu vốn cảm thấy cũng chẳng sao, có điều Vừa nhìn thấy một đám trần trùng trục như vậy cũng có chút do dự không muốn Những người khác liền đồng loạt xoạch một tiếng Ăn ý mà lùi hết về phía sau Vì thế, bàn dục liền thuận thế mà hồ lớn Thủy sinh của Đại Tống chính là ân hậu nghe yeah. Trên kháng đài một đám cô nương giờ cào bản hiệu miêu trảo mè hồ to ngoại công mau cởi e khóc <cười> chiêu đang uống trà nghe được cũng bị sặc nuốt trà mè hò khan trên thành lâu thái hậu cũng tới góp vui đang bưng cái ly che miệng hít mắt mà công miệng nói ai ra Trận thi đấu này không tệ à. Bàn dục lại phóng một quả tên lệnh khác lên trời cao, hồ lớn. Bắt đầu! Tất cả mọi người đều phóng vào nước, bắt đầu bơi về phía trước. Ân hậu liếc mắt nhìn khoảng cách một cái, cũng nhảy vào trong nước. Mọi người vừa mới trừng mắt nhìn qua đã thấy ở đầu bên kia, Ân hậu từ trong nước ngòi ra, nhảy một cái lên bờ, ngay cả y phục cũng chưa từng ướt Mẹ nhìn lại trong nước, ba người kia vẫn đang rè sức bơi, trên mặt nước lúc này lại nổi lên bền một cái khố, không biết của ai làm rớt ra nữa. Bởi vì ngài phải nhìn thấy cái không nên nhìn thấy, cho nên bàn dục liền nhanh chóng tuyên bố đại tổng thắng sau đó liền ngân hẳn tranh tài mẹ lúc này trên khán đài mọi người vẫn còn cố quan sát đó là khổ của ai ạ môn thi đấu thứ ba cùng ngày đi mê cung trên võ trang Một mê cung bằng cỏ được xây dựng vô cùng phức tạp. Đám người triệu trên ở trên thành lâu nhìn, Cũng cầm giấy bút ra vỉ lại, Nhìn xem lối ra chỗ nào. Bàn cát đưa bản vỉ cho triệu trên nhìn, Bên trên có đánh dấu rõ lối đi, Nhìn có vị cực kỳ khó khăn. Bàn dục nói qua quỳ tát so tài một chút, người nào ra đầu tiên coi như đã thắng môn này có thể cho hai người cùng đi thiên tôn lập tức bẻm đẩy tay bạch ngọc đường ngọc đường để vị sư đi nha, vị sư muốn đi mọi người cùng nhìn thiên tôn hết nỗi nổi, không phải chứ ngài đi bình thường còn bị lạc nữa đi mê cung liệu có mất tích luôn không? Thiên tôn lại cứ nhất định quẩn lấy bạch ngọc đường đòi đi. Cuối cùng, truyện chiêu liền bế tiểu tứ tử nhét vào tay thiên tôn, nói: người đi đi. Thiên tôn cùng tiểu tứ tử tách khỏi đám người, ngay lập tức trên khán đài lại vang lên tiếng thét chói tai nha yeah, thiên tôn đại thần tóc bạch kim thật tiên khí e e tiểu tứ tử e yeah, nha tiểu tứ tử nhanh đến với e di đi lại còn một đám đại thúc đại thẩm đầu dơ cao bán hiểu tiểu tứ tử tật thắng triệu trên nhìn quần chúng mạnh liệt kích động bên dưới sợ cam Quẹ nhiên, tiểu tư tử không tầm thường chút nào. Các tuyển thủ tranh tài từ bốn hướng đi vào mê cung. Tất cả mọi người đều tìm đến chỗ cao trên khán đài. Liên thấy thiên tôn vừa mới đi vào đã vòng vòng tại chỗ. Tiểu tư tử liền lôi tay ao hắn rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, đi thẳng, cuối cùng. Tiểu tứ tự kiểu thiên tôn chạy ra, sau đó hai người cùng hoan hô. Lại thắng rồi. Mọi người há to miệng nhìn hai người rất thuận lợi đi ra ngoài. Ba vị hoàng đế bên người Triệu Trinh cũng góp tới. Có phải đứa nhỏ đó biết đường không a? Sao lại thuận lợi đi ra ngoài như vậy? Triệu Trinh sờ cằm nói: À, đứa nhỏ đó chính là nhị tự của cậu thúc. Ba vị hoàng đế liền thấy tiểu tứ tử chạy như bay về phía triều phổ. Triều phổ bể bỉ nâng cao quá đầu. Mấy vị hoàng đế đều ngậm miệng, mày là chưa nói xấu tiểu tứ tử, nếu không nhất định sẽ bị đánh đòn. Môn so tài cuối cùng chính là nhảy cao. Tại chỗ so tài có cắm một cây cột rất dài. Tại những độ cao khác nhau của cột có treo những túi hương, để xem ai là người bắt được túi hương ở cao nhất. Bên phía khai phong phủ, triển chiêu lại xuất chiến thêm lần nữa. Triển hồ bể bỉ tay, ngẩn mặt nhìn độ cao một chút, lại nhìn số lượng túi hương. Xong rồi liền nghe thấy bàn dục hồ một tiếng Bắt đầu Mọi người liền nhìn thấy một lam ảnh ngoãn lên một cái Nhìn lại, Triển chiêu đã đứng tại đỉnh cột trụ Trong tay cầm tất cả các túi hương Con cười hiếp mắt mà nhìn các tuyển thủ đang sững sờ bên dưới Triều trên chống cằm ngạn xuống thành lâu mà nhìn Là nhìn thấy mấy vị hoàng đế mặt mày yếu xìu ở phía sau Hỏi thái sư Thái sư này có phải nên nhường họ chút không Cự thắng mãi như vậy xem ra cũng không tốt lắm à Ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao nữa Thái sư cười một tiếng Hoàng thượng yên tâm Lão thần đã sớm chuẩn bị rồi Môn tranh tài tiếp theo nhất định sẽ khác Nghe Triều Trinh rất hứng thú mà nhìn xuống dưới chị thấy môn so tài tiếp theo Chính là Hai người cùng đi kè kheo so tài Quy tắc so tài rất đơn giản Tất cả các tuyển thủ phân hai người một tổ Mọi người dự thi theo đội Các tuyển thủ tham gia đều nhất định Phải buộc hai chân với nhau Cùng đi trên một cái kè kheo Nói đơn giản một chút chính là Hai người ba chân cùng đi cà khéo Bắt đầu từ bạch xuất phát cứ đi thẳng Đội nào tới trước sẽ thắng ngã xuống đất coi như thua Thái sư khoanh tay Cái này cần chú ý tinh thần đồng đội Lại cần phối hợp với nhau Nguy cơ cũng rất lớn Hơn nữa, cho dù có thua cũng không bị mặt bởi vì có khán giả khác nhau triệu Trinh hơi sững sờ khán giả gì vừa mới hỏi xong đã nghe thấy hàng loạt tiếng thét chói tai vang lên triệu Trinh kẻ kinh hắn nghe được trong đám người kia hàng loạt các tiếng kêu la nha bạch ngủ ra cùng triển đại nhân cột chung một chỗ kia oa oh! Vương gia ôn eo công tôn tiên sinh đó Nha, lâm dạ hỏa cùng trâu lương đang làm cái gì thế kia á Cứ sờ tới sờ lui ấy Ngao, thiên tôn cùng ân hậu dính chặt vào nhau kìa Á, bàn dục cùng bao duyên cầm tay nha Hai hậu cùng một đám hậu phi cũng chạy lên nhà tòa ở lầu hai ngồi xem nổi thẳng ra là rất đáng quan sát đó Triệu Trinh một tay chống má Một tay giơ ngón cái với Thái Sư Thái Sư quẹ nhiên cao mình Thái Sư che miệng <cười> Lần này, bao đại nhân tự mình làm trọng tài. Có điều, còn chưa tranh tài thì đã có một tổ rút lui rồi Là tổ của Lục Thiên Hàng cùng Vô Sa Đại Sư Lý do là Lục Thiên Hàng còn chưa kịp leo lên cà kheo Thì cà kheo đã bị Vô Sa Đại Sư dẫm nát bét Bào đại nhân hô một tiếng Bắt đầu Vậy cho nên hốn chiến cũng bắt đầu Ngay cả quần chúng ngồi xem trên khán đài cũng bị phấn khích mẹ đứng lên Ồa Tranh tài có thật nhiều kích tình bắn rè bốn phía nha. Nhìn kìa, triển đại nhân cùng bạch ngũ xe nghẹ kẻ vào nhau kìa. Nha, làm dạ hỏa cùng trâu tướng quân tại sao lại tự mình kéo chân sau mình chứ? Ố, nhìn nha, bàn dục cùng bao duyên chân trái phải cùng đi kìa. Ai nha, sắp nghẽ, sắp nghẽ. Ai? cậu vương gia lại khiên công tôn tiên sinh chạy kìa, này là phạm quy đi hả thiên tôn cùng ân hậu đang làm gì thế sao nội lực a tại sao lại bất động a oa dưới chân hai người họ lún xuống một cái hố thật to a bao đại nhân cầm một cây sáo thổi liên hồi đem tất cả những người bị ngã xuống những người ăn giang những người mới chạy được nửa đường đã đánh nhau đều đuổi hết ra khỏi sân đấu. Cuối cùng, cả đám người của Khai Phong Phủ đều cầm kè khêu mẹ đứng bên ngoài. Mọi người trong lòng bất phục, còn đang rất khó chịu thì chợt nghe thấy tiếng thét chói tai truyền đến. Chỉ thấy trong đội ngũ hỗn chiến ấy. Đột nhiên có một đội rất bé nhỏ như phá khỏi trùng vây mà leo nhanh về phía trước Nhìn lại, chỉ thấy là tiểu tư tử cùng tiểu lương tử Hai đứa nhỏ tay trong tay, vai sánh vai cùng mở miệng hô Một, hai, một, hai Hai tiểu hài nhi phối hợp rất ăn ý, vẫn vang mà đi về phía trước kẻ đám người của khai phong phủ cũng đi theo bên cạnh. Toàn trường đều đứng cả lên, triệu trên bân ly trà ở trên thanh nhìn chăm chăm. Chị thấy tiểu Tú tử cùng tiêu lương là hai người đầu tiên về đích. o oh! a kẻ hội trường nổ tung. Tiêu lương ôm tiểu Tú tử xoay vòng vòng. Mọi người thì ôm lấy hai tiểu hài nhi mẹ tung lên trời rồi lại đón lấy, Lại tung lại đón, tung lên đón, tung lên đón. Thái sư rất bất đắc dĩ mẹ nói với Triệu Trinh, Hoàng thượng, ngài cũng thấy rồi đấy, chúng ta đã cho bọn họ cơ hội rồi. Thế nhưng mà thật sự là bọn họ quá không có tinh thần tranh đấu. Mẹ bên phía chúng ta lại quá có tinh thần tranh đấu Không còn cách nào khác à Triệu Trinh Sùng sướng gật đầu lia lĩa Thại sự nói có lý <cười> Rốt cuộc cũng đến phần tranh tài cuối cùng Ngày tranh tài cuối cùng Theo lý cũng là ngày tranh tài đặc sắc nhất Đua ngựa Trên mẽ trang Trong khung hàng rào thật lớn có rất nhiều chiến mã, Hắc kiêu của Triệu phố, phòng nhà đầu của Âu Dương Thiếu Chính, sờ thất của Trâu Lương, còn có cả tạo đa đa của Triển Chiêu cùng Bạch Văn Phạm của Bạch Ngọc Đường nữa, tất cả đều thêm ra so tài. Trước tiên, đàn ngựa được đưa đến một nơi riêng biệt làm nóng người. Hắc kiêu vừa mới đi vào, đã thấy đám ngựa hùng hậu của các nước khác rồng nhảy mắt chẳng khác nào chim muôn sờ sát. Hạc Kiêu cùng Phong Nha đầu liếc mắt cái đã nhìn thấy mấy con ngựa rất quen mắt của Liêu Quốc hẳn là đã gặp trên chiến trường rồi, cho nên liền xông đến cắn cái đuôi của ngựa người ta. Mấy con ngựa Liêu Quốc sợ đến độ vắt chân chạy, rồng nhảy mắt, chuồng ngựa loạn vô cùng. Thảo đa đa nhìn đám ngựa náo nhiệt phía trước, hỏi Bạch Vân Phạm. Phạm Phạm, bọn chúng nó đang làm cái gì thế? Bạch Vân Phạm nhìn một lát. Đại Khái là bạn cũ giàu lâu chút đi, mặc kệ bọn nó, chúng ta đi ăn cà rốt đi. Trao đổi xong rồi, hai con ngựa rủ nhau đi ăn cà rốt. Sơ thót nhìn Hắc Kiêu cùng phong nha đầu than thở Thật ngây thơ Thuận tiện, một cước đạp bay một con ngựa Tây Hạ đang lật đật đi tới Lúc chờ tranh tay, triệu phổ cười Hắc Kiêu Âu Dương Thiếu Chinh cười phong nha đầu, cung chạy đến bên cạnh và xuất phát Hai bên đều có dần chúng bay quanh, này được chứ cả con đường nam thiên nhai đều bị lấp kín. mọi người ngồi trên cao nhìn xuống, sòng bạc cũng đã bắt đầu đặt mâm. người đặt cược càng ngày càng hào hứng. chẳng qua là chờ cho đến khi triệu trên tự mình đến làm chủ trì cuộc đua, cam cơ đi đến trước vạch xuất phát, nhìn mấy con ngựa đứng thừa thớt trước vạch xuất phát, cũng có chút khó hiểu. Lúc này, Âu Dương Thiếu Trinh còn đang mỉm môi hùng hổ đây. Tầm nói, mấy tên Tây Hạ, Liêu quốc kia dám tung tin đồn nhảm về Lão Tử. Hôm nay Lão Tử nhất định dành hạng nhất cho các ngươi mở mắt ra một chút. Hắc Kiêu cùng Phong Nha đâu còn đang bào bào móng, cũng đã chuẩn bị rất tốt để đua tài rồi. Tỏ điều! Hai con ngựa nhìn sang bên trái một cái là bạch vân phàm đang cố cọ quay cọ lại tảo đe đe Nhìn bên phải một cái Lại là sờ thất đang ngáp lên ngáp xuống Hắc kêu cùng phong nha đâu nhìn nhau một cái Mở tò mắt Những con ngựa khác đâu rồi Sờ thất trắng mắt liếc hai đứa nó Một cái Đùi bị các người cắn cục rồi, ai còn dám tới sò nữa à? Quan trọng tài bất đắc dĩ mà tuyên bố Ngựa của liều quốc, Tây hệ cùng hồi cốt đồng loạt bị tiêu cháy Vì vậy, tập thể bỏ cuộc, thắng lợi cuối cùng thuộc về Đại Tống Cự như vậy Đại hội thể thao của bốn nước thẻ màng trong tiếng khoan hô vang rền của dân chúng toàn thành Cung tiếng cầu nhầu khó chịu của Hắc Kiều với phòng nhà đầu Ngày hôm sau, lễ ban thưởng được cử hành vô cùng long trọng Chiêu trinh ôm hương hương, tay cầm cấp vàng mà cười vô cùng đắc ý Thải sự thị cho nuôi dập tắt ngọn đuốc trên đỉnh hào thiên lâu kia Mà mọi người trong khải phong phủ lại không hề lộ diện, Biện mật tập thể Nghe nói là có chuyện rất quan trọng cần làm Vậy lúc này, mọi người đang ở đâu đây? Trong quân doanh của triệu phổ Mấy trăm quân y chạy trước chạy sau Tông tôn cùng tiểu thứ tử đều chỉ huy mọi người Mà bốn phía tiếng chó sủa vang rền Theo thống kê lại Hơn một ngàn chó mẹ đã thành công sinh nở, ít cũng được một lứa sáu con, nhiều một lứa mười con. Vì vậy, tổng cộng khoảng tám ngàn cúng con đã được thành công sinh hạ.